Chính hiện tại là đang xảy ra chuyện gì vậy? Cô đang nghĩ rằng danh lị sớm phải đem người lạnh lùng vô tình kia ném ra khỏi đầu rồi. Kết quả là cô ấy, lại vì bọn họ mà hủy hoại cuộc sống của chính mình, cô ấy là điên rồi sao? Tôi không có lừa dối bản thân. Nghe nói đối phương có rất là nhiều tiền, mới có 33 tuổi mà thôi. Cũng không phải là một ông già, hơn nữa nghe nói còn rất là đẹp trai. Ngay cả em gái tớ cũng muốn kết hôn với đối phương. Điều kiện như vậy không ai dám nói là không tốt cả. Một khi đã như vậy Tại sao còn đến viên người phải kết hôn chứ Nam tệ Dương mắt hỏi mà Nhìn chầm chầm vào cô Đó là bởi vì đối phương có một đứa nhỏ Còn có một lần hôn nhân Xem đi tôi đã biết mà Điều kiện nếu thực sự tốt Đã chẳng đến viên của cậu rồi đó Cậu thật sự vẫn muốn một cuộc hôn nhân này sao Nam tệ chán nản mà cất tiếng hỏi Đúng vậy Vì sao chứ Cô nghĩ danh lị đã sớm cùng với người trong nhà Cắt đứt liên hệ từ lâu rồi Bởi vì những năm gần đây Kể cả lễ mừng năm mới Danh Lị cũng là về nhà cô ăn Tết Hầu như là cô và Danh Lị Luôn đi chơi cùng với nhau Mà cả người trong nhà cô ấy Cũng chưa một lần gọi điện đến tìm cô ấy Công ơn dưỡng dục Đến lúc tớ phải trả lại cho bọn họ rồi Nhưng mà điều đó cũng dâm nhất thiết Phải dùng phương thức này cơ mà Phương thức này cũng không có gì là không tốt cả Tớ có được một người chồng giàu có Còn có sẵn một đứa nhỏ Không phải sinh đứa nhỏ cũng không có quan hệ Tốt nhất như vậy, tại sao tôi không phải chấp nhận chứ? Nhưng mà danh lị à, yên tâm đi. Trong cuộc sống này tôi chưa làm bất cứ điều gì trái với lương tâm, cho nên ông trời sẽ không khóa tàn nhẫn với tớ đâu. An danh lị quê rồi trấn an cô. An tệ à, Tớ hy vọng cậu có thể là phù dâu cho tớ có được hay không? Có cậu ở bên cạnh tớ, thì cậu sẽ có thêm rất là nhiều dũng khí. Nếu thật sự là như vậy thì tôi sẽ cự tuyệt, bởi vì tớ căn bản là không nên cấp cho cậu dũng ký đó. Nam tệ vẻ mặt nghiêm túc nhìn thấy cô nói Nam tệ à, đừng như vậy mà Cậu là bạn tốt nhất của tớ Nếu ngay cả cậu cũng không tham dự lễ cưới của tớ Vậy thì lễ cưới đó chẳng qua chỉ là một vợ kịch thôi sao Cậu nhận tâm như thế nhìn tớ trong tình huống như vậy sao hả Danh lị à, vì sao cậu lại muốn đám cưới này Với những gì mà cha cậu đối xử với cậu trong quá khứ Cho dù cậu có từ chối cuộc hôn nhân này Thì ông ta cũng không thể nói rằng cậu là một đứa con bất hiếu cơ mà Cha tớ bị ung thư dạ dày An danh lị đột nhiên mở miệng nói Cậu nói cái gì? Nam tuệ ngây ngần cả người Đây cũng chính là tâm nguyện duy nhất của ông ấy Bảo toàn công ty do so một tay ông ấy sáng lập Tớ không thể không giúp được An danh lị chăm chú mà nhìn cô Cho nên xin cậu Hãy làm phù dâu cho tớ Cho tớ thêm dũng ký có được không? Nam tệ à Nếu như không có cậu ở bên cạnh Tớ sợ rằng tớ sẽ bị rơi nước mắt trong lễ cưới Tớ không muốn biến lễ cưới trở thành lọ cười cho người khác chê cười Cậu giúp tớ có được hay không? Đối mặt với ánh mắt thiền cầu của cô, Nam Tệ chỉ cảm thấy đau lòng cùng khó chịu. Cô rất hiểu rõ danh lị. Một khi đã hạ quyết tâm, không có bất cứ ai có thể thay đổi quyết định của cô ấy. Tại thời điểm này, cô còn có thể nói cái gì nữa đây? Thôi được rồi, tôi làm phù dâu của cậu là được chứ gì? Cô thở dài nói. Cảm ơn cậu nha, Nam Tệ à. Hồn lễ được tổ chức tại một hội trường thực lớn. Phần lớn những người tới tham gia đều là những người nổi tiếng, từng được bao giới nhắc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 Đừng nói là nói chuyện, muốn gặp mặt anh ta cũng là một việc không dễ đi. Sau khi hiểu được sự thực này, cô lập tức thừa dịp là bằng hốt tốt của danh lị mà tiến đến chúc mừng, nhanh chóng hướng tới phòng nghỉ. Hội trường hiện tại đã trật kín người. Cô nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng của chú rể trong đám người. Mặc dù từ đầu tới giờ, cô mới chỉ nhìn thấy chú rể có hai lần. Nhưng anh ta là một người có chiều cao nổi bật, cùng với bộ sáng cao ngạo lạnh lùng. Cô cũng sẽ không có khó khăn gì trong việc tìm kiếm anh ta. Quả nhiên còn đến một phút đồng hồ, cô liền nhìn thấy tên kia, mang theo một thân lạnh lùng đứng ở bên trăm trong... xe.